Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net .net lại phải rất lệ đấy Về phần fan cấp bộ tả giáo Bây giờ cả đám đang khóc lóc Hồ hào đòi thoát fan Tin tức nặng cân này đã khiến server webboard Sức không chống đỡ nổi Đến tận khi rời giường sáng nay Hứa đình thâm lại bình luận dưới bài viết của mình Đã truy cứu trách nhiệm Có vẻ đến nay về sau tiểu thư không sơ sẽ không tái phạm nữa Tác không sơ Má ơi phải gì thế Là như tôi nghĩ sao Internet cũng không phải phạm vi ngoài vòng pháp luật xin gác người kiềm chế một chút. Sau đó, server chỉ tiếp sập. Ở đi thăm truy cấu trách nhiệm Khương sơ, đã leo lên tốt hot sơn, lại còn ngồi vướng đến tận sáng ngày hôm sau. Ai không biết chuyện, còn từ Khương sơ đã làm sai điều gì? Vừa vào nhìn đã bị thức ăn cho chó làm cho nghẹt, Mà những dân mạng đã nói khơ Sơ cố ý lừa mọi người cũng bởi hành động lằng lơ này của hứa đình thăm mà không thể tiếp tục bồi xấu. Sau khi Khương sơ online liên tục follow hứa đình thăm, cũng cài đặt tài khoản của anh Thành đam biệt quan tâm trước mặt đột nhiên có một bàn tay vươn tới cướp điện thoại của cô ăn đi ừ cương sơ gắt gao cúi đầu không nhìn anh u đien thâm thở dài một hơi xong lại cảm thấy bà xã nhà mình mỗi dây mỗi phút đều muốn chạy trốn vậy anh cầm thìa đưa tới bên miệng cô há miệng cương sơ mím môi anh coi em và trẻ con à ừ gọi cha đi cút cương sơ cầm thìa trên tay anh rồi tự ăn im lặng một hồi lâu mới dùng giọng nói rất nhỏ thâm thâm trái tim hớ đi thăm hơi ngứa Như bị lông vốn lướt qua đuôi mắt anh cong lên một đồ cong rất đẹp em lại làm chuyện gì sai rồi không mà cô chỉ đột nhiên nghĩ đến một số việc tối qua hình xăm trên đùi anh có khi nào vậy em nói cái đó à hớ đi thăm biết mắt trước đây lúc yêu nhau anh đi xăm đấy mũi không sờ bỗng chua xót cảm thấy mình đã phụ anh anh ngốc à nhớ sau này có bạn gái mới thì sao Nhìn thấy hình xăm sẽ rất, rất xấu hổ Không phải là vì em thế sao Nên anh đã lén lút xăm chữ GC trên đùi May mà sau khi chia tay Anh không xăm thêm chữ SB ở phía sau đấy Không thì chẳng phải đêm qua đã bị em đánh chết sao Khương sơ vốn đang vô cùng cảm động Liên đạp anh một phát dưới gầm bàn Hùng dữ nói Lúc này em chỉ muốn đánh chết anh Thấy Khương sơ thành công bị mình trêu chọc, Hứa đình thấm bắt đầu cười lớn Con mèo hoa dồi lông nào đó lại càng tức giận hơn Em cũng phải đi xăm hình Cường sơ dỗi thẳng chân, biêu môi nói Xăm ngay trên đồi một dòng chữ Hứa đi Thâm được tên Đại Ngốc Em chắc chắn Hứa đi Thâm hấp một ngụm sữa bò Em không sợ sau khi anh nhìn thấy Thì em sẽ thần tạ sao? Cường sơ suýt bị sạc "Đồ lúc anh Một tiếng cười rất nhỏ lại chuyển đến Cô cúi đầu cảm giác được một bàn tay to lớn đang xóa tóc mình Động tác lúc đầu thì dịu dàng Đột nhiên trở nên thổ lỗ Hận không thể làm rụng hết tóc trên đầu cô Cường sơ đánh vào tay anh Chóng đâu bị vào dối tóc mà trường anh Tên đàn ông tồi này vốn dĩ không hiểu Như đình là gì, lắng mạn là gì cả Hứa đi thăm chăm chú nhìn cô Không nói, cường sớm bất mãn Nhìn em làm gì Hứa đi thăm bỗng hơi thất thần Anh đã chờ ngày này từ rất lâu rồi Đến bây giờ anh vẫn chưa quá muộn Thậm chí còn cảm thấy không chân thực Có được em thật tốt Cô vừa nghĩ đến ý sâu xa trong lời nói của anh Bên ta lại đỏ lên như sắp nhỏ máu Nhưng cao thủ hay phá hỏng mấu không khí Không thể nói là âu yếm quá 3 giây Vẫn cứ cảm thấy không chân thực Tối nay, lại làm lại lần nữa đi Cút Ăn sáng xong, hứa đi thăm đi giờ bát cơ sơ đứng ở một bên Anh nhận kiếp bàn mới rồi à, lần này được nghỉ bao lâu Chưa biết, có lẽ được nghỉ lâu hơn một chút cơ sơ gật đầu Lúc trước anh quay phim liên tục không ngừng nghỉ Bây giờ nghỉ ngơi một chút cũng tốt Hơn nữa, anh còn nợ kim chủ tài liệu quảng cáo đấy Cô bật cười, có chút hả he Hứa Đình Thâm dừng tay, nghiêng người, nghiêm túc nhìn cô. Nghỉ ngơi là vì muốn xử lý tốt chữ kết hôn về em. Cô khiếp sợ nhìn Hứa Đình Thâm. Kết hôn? Thế này cũng quá đột ngột rồi nhỉ? Nhìn anh cũng không phải người sẽ không chịu trách nhiệm. Anh lại nói đùa. Cường sơ cúi đầu. Nam nữ phát sinh chuyện này cũng rất bình thường. Không cần nói gì trách nhiệm đâu. Người đàn ông bỗng giật mình, trong mắt hiện lên cảm xúc bị tổn thương. Có phải đến tận bây giờ, em vẫn không muốn kết hôn với anh không? Em ngày đầu ở bên nhau anh đã đoán được như vậy rồi giọng hứa đi thăm rất thấp anh cất mắt đĩa đi xoay người bước về phòng vòng eo của người đàn ông đột nhiên bị ôm lấy em có muốn giọng nói của cô còn mang theo tiếng khóc nức nở hứa đi thâm bị sọ ạ xoay người ôm cô trong ngực quan sát thật kỹ đừng khóc không kết hôn thì không kết hôn được không thấy vài mắt của cô đò lên hứa đình thâm cảm thấy trái tim của mình tan nát mất rồi anh nhẹ giọng dỗ cô em muốn thế nào để làm thế ấy được không không sơ không nói gì hứa đình thâm lại hỏi có phải quá nhanh rồi hay không không sơ đột nhiên bắt đầu khóc lớn tự nhiều cảm xúc đã bị áp chế từ rất lâu giúp cuộc cũng tìm được chỗ phát tiết hứa đình thâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.